Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 921, Lâm Thiên Vạn Mang Đi Tiểu Ngư năm Nàng trực tiếp hỏi, Ngươi tới thành phố A làm sao không nói trước nói với ta một tiếng? Cố niệm thâm trả lời, Tình huống khẩn cấp. Không có tới kịp nói, chờ nhìn thấy ngươi sẽ nói cho ngươi biết được chứ. Mặc dù là dỗ giọng, nhưng trong lòng lâm ý thiện vẫn có chút không thoải mái. Lại khẩn cấp tình huống, liền gửi cách tin nhắn, gọi điện thoại thời gian cũng không có sao. Nàng buồn sầu trở về một cái, ô đi qua, cố niệm thâm cho nàng phát cái ngoan ngoãn biểu tình, nàng không để ý đến, đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm, nhét vào trong túi sách. Buổi tối cũng đừng nghĩ tìm nàng rồi. Cố niệm thâm bên này cho Lâm Ý Thiện phát biểu tình sau cũng là trực tiếp khóa lại màn hình điện thoại di động. Hắn ánh mắt nhìn về phía mới vừa lên xe Nguyệt Lượng hỏi. Cha được hành tung của Lâm Thiên Vạn rồi sao? Nguyệt Lượng nói. Số di động của hắn xác định vị trí liền ở phủ cận đây hơn nữa rất có thể liền tại thương trường này. Nghe vậy, cố niệm thâm không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là trong lòng suy đoán được tiến hơn một bước chứng thật. Lâm Thiên Vạn nhất định là mang theo Tiểu Ngư đến tìm Miêu Yêu, chắc chắn biết Miêu Yêu là mẹ đẻ của Tiểu Ngư. Hơn nữa hắn đặc biệt chọn tại Miêu Yêu có hoạt động thời điểm, chắc là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện mục đích, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái tố giác Miêu Yêu có con tư sinh sự tình. Hơn nữa còn che giấu nhiều năm như vậy. Phải biết, miêu yêu tại giới âm nhạc có thể một mực đều là cao quý tự kiềm chế. Một khi có con tư sinh sự tình bộc lộ rồi, nhân phẩm của nàng nhất định sẽ nhận được một bộ phận phen nghi ngờ. Nếu như hắn phân tích không sai, Lâm Thiên Vạn chắc là sợ tiểu ngư tồn tại sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Lâm Ý Thiển. Vốn lấy hắn đối với lâm thiên vạn lý giải, hắn cái kia hèn yếu vô năng tính cách quả thực không phải là có thể nghĩ tới đây loại hại người không lợi mình phương pháp. Bởi vì có thể nghĩ tới cái này phương pháp, hắn khẳng định liền có thể nghĩ đến một cái khác tai hại coi như có một bộ phận fan đối với miêu Yêu thất vọng cởi bột, nhưng sức ảnh hưởng của miêu Yêu vẫn là không thể khiên thường, miêu Yêu cùng con của hắn một khi ra ánh sáng có bao nhiêu fan sẽ đau lòng miêu Yêu. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, sẽ có vô số người cho hắn làm áp lực. Dĩ nhiên, hắn chắc chắn sẽ không để ý ngoại giới bất kỳ áp lực. Làm đây nhất định là một trận cuồn cuộn ảnh hưởng người sẽ rất nhiều rất nhiều, lâm ý thiện cùng mỹ cách đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên là ai ở sau lưng cho hắn ra phương pháp? Nhất định có một người như vậy, đang xúi rục lâm thiên vạn. Cố niệm thâm suy nghĩ một chút đối với Nguyệt lượng phân phó nói. Đi thăm dò một cách lâm thiên vạn gần đây đều cùng người nào có qua lại. Coi như là khách hàng cũng muốn từng cách tra rõ tới cùng ta báo cáo. Nguyệt lượng gật đầu lính mệnh ta biết rồi. Trả lời một câu nàng chuẩn bị một chút xe bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Vừa nhìn về phía cố niệm thâm nói. Tổng giám đốc niệm giai tiểu thư cùng tiểu tống trung quy tới. Cố niệm thâm cau mày, hắn ngược lại là quên rồi, cái kia nha đầu chết tiệt sẽ tới miêu yêu hoạt động. Thật sự là quá không đem hắn người anh này mà nói coi là chuyện to tát rồi, không để cho nàng muốn tới, nàng nhất định phải tới. Xem ra trông cậy vào chương cảnh ngộ quản thúc nàng thì không được rồi. Cố niệm thâm ảo não suy nghĩ, nhưng bây giờ không có không quản chuyện của cố niệm dai tình, hắn lạnh giọng đối với Nguyệt Lượng nói. Không nên để cho bọn họ nhìn thấy ngươi Nguyệt lượng gật đầu Ta hiểu Thật không phải là anh ruột Thật xa đi tới thành phố của em gái Khó khăn biết bao Lại còn không muốn để cho em gái nhìn thấy Tốt ngược niệm dai tiểu thư Dưới mặt trăng xe Lúc đóng cửa xe Cố niệm thâm lại cho nàng một câu làm áp lực Mau sớm tìm tới lâm thiên vạn Đem hài tử mang đi Hiểu được Hôn an Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 922 Lâm Thiên Vạn mang đi tiểu ngư 6 Nguyệt Lượng đi sau cố niệm thâm như có điều suy nghĩ một hồi lâu Sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay Hoạt động bắt đầu tranh lệch thời gian không cần nhiều đến rồi Hắn đẩy cửa xe ra Không nhanh không chậm xuống xe. Tậu nhỏ ngươi nhanh đi theo ta. Cố niệm sai đến trong khách sạn đem tống thường lâm cho kéo tới hoạt động thương trường. Nàng thông qua quan hệ, một đường hỏi thăm được phòng nghỉ ngơi của miêu Yêu tại thương trường viên phòng tiếp tân. Xung quanh hơn 10 thước liền có mấy cái bảo an tại trông coi, miêu Yêu bảo tiêu cũng chia tán đứng yên. An toàn bảo đảm có thể cùng quân sự giới nghiêm bế nghiêm. An tính không được rồi. Cố niệm dai bước chân nhẹ nhàng, mèo con đi bộ còn ôm lấy eo ăn trộm vào sân trộm thứ gì đó tặc. Đi mấy bước phải trở về đầu đối với tống thường lâm vẫy tay thúc hắn nhanh lên một chút. Các ngươi là người nào? Phòng nghỉ ngơi của miêu yêu liền ở phía trước hơn 10 thước rồi, một cái thương trường bảo an ngăn cản cố niệm dai cùng tống thường lâm. Cố niệm sai tận lực để cho mình xem ung dung, sợ bảo an hoài nghi nàng là người xấu, nàng nói. Ta là fan của miêu Yêu, fan trung thành tia. Nói lấy nàng hai tay lại cầm lên khóa ở trên người bao cho bảo an nhìn, nhìn cách này bao chính là miêu Yêu trong hoạt động thưởng lấy được. Lấy chứng minh nàng là fan của miêu Yêu. Bảo an đối với nàng quả thực lễ phép mấy phần. Mời các fan tôn trọng các ngươi thần tượng riêng tư, không nên quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Trẻ tuổi tiểu bảo an mặt mỉm cười nói xong còn lễ phép khẽ vuốt cầm một chút. Cố niệm dai lắc đầu khoát tay, không có quấy rầy cái này không. Sợ chính mình giải thích không có sức thuyết phục gì, nàng rứt khoát đem Tống Thường Lâm kéo đến bên người, cười nói. Ta đem bạn trai của Miêu yêu mang đến Tống Thường Lâm tại chỗ mấy người bảo an bao gồm miêu yêu bảo tiêu nghe được lời của cố niệm sai đều kinh ngạc nhíu mày ánh mắt rất ăn ý đồng thời hướng trên mặt tống thường lâm nhìn bạn trai của miêu yêu cùng cố niệm sai đối thoại tiểu bảo an chất vấn đánh giá lấy tống thường lâm trên mặt viết đầy không tin bạn trai của miêu yêu làm sao có thể sẽ tùy tiện như vậy xuất hiện ở cách địa phương này Cú Niệm Sai gật đầu, rất có niềm tin nói. Đúng vậy, chính là cái này, bạn trai của Miêu Yêu. Ở trong lòng nàng, đã sớm nhận định Miêu Yêu cùng Tống Thường Lâm là một đôi, nàng vô luận như thế nào cũng muốn kết hợp ở chung với nhau hai người. Bảo An thấy Cú Niệm Sai nói có mũi có ánh mắt, hơi sợ hãi rồi, hắn nhìn lấy Tống Thường Lâm, không xác định ngữ khí hỏi. Tiểu cơ tiên sinh sao? Trong truyền thuyết vương quốc giả sâm người thừa kế, ai cũng chưa từng thấy hoa dáng rấp ra sao. Nói không chừng chính là biết điều như vậy, như vậy ôn hòa đây. Cố niệm giai biết bảo an nói tiểu cơ tiên sinh là vương quốc giả sâm người thừa kế, nàng khoát khoát tay phủ nhận, không phải là cái kia cái gì chó má tiểu cơ tiên sinh, là cậu nhỏ ta thiên tỷ tổng giám đốc. Hắn từng tại làm thẻ trong hoạt động đưa miêu yêu một đóa chế tác tiên hoa hồng, miêu yêu đều thu rồi. Quan hệ này các ngươi còn không hiểu sao? Nói xong chính nàng mới hậu chi hậu giác. Đúng nga, nữ thần còn thu cậu nhỏ đưa chế tác tiên hoa hồng, không có khả năng đối với cậu nhỏ một chút ý tứ cũng không có. Ít nhiều gì là có một chút, cách này làm cho nàng càng có niềm tin nói tống thường lâm là bạn gái của miêu yêu rồi. Bảo An nghe một chút tống thường lâm không phải là vương quốc giả sâm tiểu cơ tiên sinh thái độ lại bên công sự công bạn Chúng ta biết miêu Yêu là vương quốc giả sâm người thừa kế vì hôn thê của tiểu cơ tiên sinh, người khác chúng ta cũng không biết. Nói thế nào đều nói không thông cố niệm dai nóng này, nàng lớn tiếng kêu la ta nói các ngươi những người này làm sao cố chấp như vậy. Cái kia miêu yêu cũng không thừa nhận cái gì tiểu cơ vẫn là tiểu bơ tiên sinh là nàng vị hôn phu. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 923. Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu một. Nói lấy nàng tức giận hai tay chống nạnh Dầu gì nữ thần còn thu qua cậu nhỏ đưa chế tác xiên hoa hồng đây, cái kia hoa hồng nhưng là tỏ tình thông thường thao tác. Nàng nhất tức giận còn chưa phải là cách này, nhất tức giận là bảo an mà nói cho nàng cảm giác Tống Thường Lâm không bằng cách đó tiểu cơ tiên sinh. Đây là nàng nhất không thể chịu đựng, đã từng bởi vì trương cảnh ngộ gián tiếp hại Tống Thường Lâm bị đồng học mắng, nàng cùng trương cảnh ngộ chiến tranh lạnh thật lâu, muốn cùng hắn tuyệt sao. Hơn nữa an ninh này vẫn là ngay trước nàng cậu nhỏ mặt xem thường. Nàng hận xong rồi còn không phục, suy nghĩ một chút vừa tiếp tục nói. Cái kia ở trong truyền thuyết tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái già cùng một dạng gì lão đầu cũng không nhất định chứ. Còn không biết lớn lên cái rượu gì bộ ráng đều không ra biết người có thể cùng cậu nhỏ ta so với sao. Nàng lườm một cái, mắt liếc tống thường lâm, an ủi hắn. Cậu nhỏ ngươi ở trong lòng ta là hoàn mỹ nhất. Tống Thường Lâm mím môi khóe miệng đi lên vỉnh lên, không nói gì. Bảo An không nhịn được trực tiếp đuổi bọn hắn, hai vị không muốn đứng ở chỗ này. Nếu quả như thật nhận biết Miêu Yêu Tiểu Thư có thể cùng Miêu Yêu Tiểu Thư trước câu thông, người đại diện của hắn đồng ý, chúng ta mới có thể thả hai vị vào trong. Vừa nói, một bên đem cố niệm sai hướng khu vực bên ngoài đẩy. Cố niệm giai tức chết, nàng ngửa đầu mười phần phấn khích đối với Tống Thường Lâm nói Cậu nhỏ ngươi cho nữ thần ta gọi điện thoại để cho nàng người đại diện đi ra đón ngươi Nhân viên an ninh kia nghe vậy, động tác dừng lại Ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm trong đầu nghĩ hai người này sẽ không thật sự là cùng Miêu Yêu nhận biết đi liền số của Miêu Yêu đều có Tống Thường Lâm cau mày nhàn nhạt trở về cố niệm giai Ta không có nàng số điện thoại Cố niệm sai Cái này ếp lắp đặt có chút xấu hổ Nàng quay đầu đối với bảo an Lộ ra một cái lúc túng lại không mất lễ phép Mỉm cười bảo an một bộ nhìn bệnh thần kinh Một dạng ánh mắt nhìn lấy nàng Cố niệm sai không có để ý Nàng nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm, đem hắn kéo tới trong góc, cau mày nhỏ giọng trách cứ cậu nhỏ ngươi quá trung thực rồi, mới vừa rồi loại tình huống đó ngươi liền hẳn là lấy điện thoại di động giả trang bấm số, sau đó chúng ta ung dung rời đi. Tống Thường Lâm đơn thuần mặt, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cố niệm sai cũng không bỏ được trách cứ hắn, nàng hiện tại rất gấp muốn làm sao âm thầm thấy miêu yêu một mặt. Nếu như không âm thầm gặp mặt, không tiếp xúc không ở chung cậu nhỏ cùng nữ thần liền vĩnh còn lâu mới có được tiến triển đến lúc đó thật sự để cho cái gì đó tiểu cơ tiên sinh nhanh chân đến trước rồi. Suy nghĩ, nàng gấp xoay quanh, làm sao bây giờ bí mật không thấy được nữ thần ta chuyện của các ngươi không có cách nào tiến một bước câu thông. Đúng rồi, ta cho nàng phát cái que chát, nhìn nàng một cái có thể hay không trở về ta. Cố niệm dai lầm bẩm, chợt nhớ tới nàng đã từng thêm qua lâm ý Thiền que chát. Tăng thêm qua sau, nàng còn một lần đều không có tán gẫu qua đây, sợ quấy rầy đến nữ thần, sợ chọc nữ thần yếm phiền. Nàng lập tức theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, lục ra được miêu yêu que chát, kích động hai tay có chút run rẩy cho nàng phát tin tức. Nữ thần ngươi khỏi, ta là cố niệm dai, ngươi còn nhớ chứ? Sợ nữ thần không nhớ. Nàng lại bổ sung nói, chính là cách đó bị ngươi chọn chúng đưa 48 vạn bao may mắn đó phen cố niệm thâm em gái, muốn đem cậu giới thiệu cho ngươi cách đó. Chữ nhỏ tốc độ cực nhanh tin tức phát ra ngoài sau, nàng cười lo nghĩ, miêu tả rõ ràng như thế, chỉ nhớ kém đi nữa đều có thể nhớ đi. Nàng cảm thấy miêu yêu nhất định sẽ thấy nàng bởi vì cùng miêu yêu tiếp xúc mấy lần bên trong Miêu yêu cho nàng cảm giác cũng không phải là trong tin đồn cao lãnh như vậy Hôn an, sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 924 Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu hay Coi như không cho gặp mặt mặt mũi, tin tức chắc cũng là sẽ trở về. Cố niệm sai suy nghĩ, vội vàng đối với Tống Thường Lâm dặn dò. Cậu nhỏ một hồi nếu có thể nhìn thấy ta nữ thần, ngươi nhớ phải chủ động điểm đừng có lại buồn bã như vậy rồi, nam nhân sẽ phải vung. Làm sao vung? Tống Thường Lâm tò mò thiêu thiêu mi. Nhìn lấy là thật sự không biết. Cố niệm sai không hề nghĩ ngợi trực tiếp đích thân dạy dỗ, một bước tiến lên kéo vào nàng và tống thường lâm theo lệ, sau đó đi cài nhát xít lại gần mặt của hắn, liền như vậy. lời còn chưa dứt, nàng ngẩng đầu mảnh mà đối mặt tống thường lâm ôn hóa hai con ngươi, nàng hô hấp chợt hơi trầm lại. chốc lát, nàng phản ứng lại bận rộn đem tầm mắt rời xuống, lại vô tâm rơi vào trên môi tống thường lâm. hắn bờ môi nhỏ nhọn, độ dày vừa phải nhẹ nhàng mím môi. Vô tội cho hắn một gương mặt tuấn tú lại tăng thêm mấy phần ôn nhu. Cố niệm dai tim đập dồn lên, nàng rứt khoát buông tha thân giáo chân lại lui về sau một bước, cúi đầu ra vẻ không nhịn được giọng nói. Dù sao thì là chủ động một chút, ta lên mạng lục soát, lớn lên đẹp trai nam nhân đuổi theo nữ nhân có thể tay chân không thành thật, các cô gái đều dính chiêu này. Tống thường lâm nghe vậy buồn cười cong lên mặt mày, ngươi còn đặc biệt lên mạng lục soát. Cố niệm sai biếu môi trả lời. Đúng vậy, vì tìm cho ta mỡ nhỏ, ta thật sự là làm bể nát tâm. Nói lấy nàng mới dùng bất mãn ánh mắt liếc tống thường lâm liếc mắt. Nhưng tầm mắt không dám ở trên mặt hắn dừng lại, lập tức lại chuyển hướng chỗ khác. Tiếp theo sau đó biếu môi nói. Ngươi có thể phải nhớ kỹ lời nói của ta, biết không? Được. Tống thường lâm gật đầu, nhẹ như mây gió đáp một tiếng. Vui vẻ đón nhận một nửa. Cùng trước cố niệm dai đi hắn phòng làm việc, hắn nhẹ nhàng như vậy đồng ý cùng đi tham gia miêu yêu hoạt động thời điểm giọng nói kia giống nhau như đúc. Cố niệm dai sau khi nghe tâm tình cũng là giống nhau như đúc, ngực bỗng nhiên giống như là chặn lại một tảng đá lớn. Bực bội không được. Rõ ràng là nàng để cho hắn nhớ kỹ. Là nàng dạy hắn làm sao làm, có thể nghe được hắn nhẹ nhàng như vậy ung dung đáp ứng trong lòng của nàng lại cảm giác khó chịu. Loại cảm giác này thật sự là quá đáng ghét quá đáng ghét Cố niệm dai tự trách nghĩ tát mình hai bàn tay, một mực cuối đầu tâm tình đều viết lên mặt rồi. Tống thường lâm cao mày nhìn chằm chằm nàng nghiên cứu một hồi tò mò hỏi. Dai dai ngươi làm sao vậy? Cú niệm sai vội vàng lắc đầu trả lời. Không có làm sao cậu nhỏ thích nữ thần ta là tốt rồi. Nói xong chính nàng mới nhận ra được có chút tức giận mùi vị. Nàng nhanh đi nhìn phản ứng của tống thường lâm. Chống lại hắn thâm thúy trong mắt đen. Nàng lại trột dạ không dám nhìn thẳng. Vừa vặn lúc này điện thoại di động của nàng vang một tiếng. Là que chát thanh âm nhắc nhở. Quá tốt rồi. Cách này gửi tin nhắn người thật là nàng cấu tinh. Trong lòng cố niệm giai thầm nói, giả mượn nhìn tin nhắn, đem ánh mắt theo trên mặt tống thường lâm rời đi, nàng lấy điện thoại di động ra. Nàng vốn tưởng rằng điều này que chắc là miêu Yêu trở về, không nghĩ tới là Trương Cảnh Ngộ. ngươi đi tham gia miêu Yêu hoạt động. Cố niệm giai trả lời. Vâng cùng cậu nhỏ ta cùng nhau. Trương Cảnh Ngộ. Hôm nay bài thi làm hay chưa? Cố niệm giai. Khuê về nhà làm. Nói buổi tối, nàng nhớ tới bên này cùng châu Âu bên kia trinh lệch thời gian, nàng nhíu mày hỏi trương cảnh ngộ. Hiện tại ngươi bên kia không phải là ban đêm sao, ngươi tại sao còn chưa ngủ. Bên kia hiện tại không sai biệt lắm ban đêm cách điểm này chứ. cái tên này trễ như vậy không ngủ, chẳng lẽ là muốn tu tiên sao. Trương cảnh ngộ trở về hai chữ. Trinh lệch thời gian. Cố niệm sai. Ồ, ta quên rồi, ngươi vẫn còn đang. Tại ngược trinh lệch thời gian. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 925. Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu ba. Tối ngày hôm qua hắn còn nói với nàng. Hắn chinh lệch thời gian còn không có đảo lại. Cho nên thường xuyên ban ngày nhận được hắn gửi tới tin tức. Trở về trương cảnh ngộ tin tức phát ra ngoài sau. Lại tới cái que chát nhắc nhở. Lần này là miêu Yêu rồi. Cố niệm giai vội vàng lại cho trương cảnh ngộ phát một cái. Lão sư ta trước không hàn huyên với ngươi. Nữ thần ta cho ta trả lời tin tức rồi. Phát xong nàng lập tức đi xem miêu Yêu phát tin tức. Không muốn gặp. Ba cái chữ, cố niệm dai nháy mắt mấy cái, chăm chú nhìn thật lâu, một lần không thể tiếp nhận, an ngồi mình, nữ thần nhất định là sai chữ. Nữ thần ôn nhu như vậy, làm sao có thể sẽ thẳng thắn như vậy cử tuyệt thỉnh cầu của nàng? Không thể nào, coi như cử tuyệt chắc cũng là rất uyển chuyển. Nàng chưa từ bỏ ý định cho miêu yêu trả lời. Nữ thần cậu nhỏ ta đặc biệt theo hải thị bay tới ủng hộ ngươi, chúng ta ngay tại phòng nghỉ ngơi của ngươi bên ngoài đây Phát xong sau, nàng ôm lấy điện thoại di động, chờ thật lâu, miêu yêu đều không có về lại nàng Nàng có chút như đưa đám, hai tay cầm điện thoại di động rú xuống, vệnh miệng Tống thường lâm thấy vậy, tò mò nhíu mày, làm sao? Miêu Yêu tự tuyệt chuyện của nàng, cố niệm dai không muốn nói cho Tống Thường Lâm, sợ Tống Thường Lâm sẽ bị đả kích. Miêu Yêu lại tự tuyệt thấy bọn họ, Cự Tuyệt thấy nàng, nàng không có vấn đề, bởi vì nàng và nữ thần chính là fan cùng idol quan hệ. Có thể Cự Tuyệt thấy cậu nhỏ, liền chứng minh là coi thường cậu nhỏ người này, Cự Tuyệt cậu nhỏ theo đuổi. Cho nên vẫn là không cần nói cho cậu nhỏ tương đối tốt. Suy nghĩ Nàng tránh được Tống Thường Lâm vấn đề cất điện thoại di động đưa tay kéo cánh tay của hắn nói chúng ta vẫn là đến hiện trường hoạt động đi chờ nữ thần ta đi Nữ thần ta nói nàng bận biểu hiện tại không có thời gian Được Tống Thường Lâm gật đầu một cái rất dễ nói chuyện đi theo cố niệm sai Hắn càng là như vậy thở ơ cố niệm sai trong lòng lại càng lấp trừ lấp còn rất mâu thuẫn Không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, muốn cái gì, giống như có lúc rõ ràng cảm giác được trên người một cách địa phương nào đó ngứa, nhưng thật sự bắt nơi đó, cũng không phải là. Hai người yên lặng đi một hồi cố niệm dai thật sự là không nhịn nổi, gò má len lén liếc mắt nhìn Tống Thường Lâm. Hắn sắc mặt trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, thật giống như trời sập xuống, hắn đều là như vậy lãnh đạm bình tĩnh. Cố niệm dai thử kêu hắn cậu nhỏ. Ừ. Tống thường lâm quay đầu, nghi ngờ đối với cố niệm dai chọn xuống lông mày. Cố niệm dai cắn môi, trong lòng không khống chế được muốn đi dò xét một vài thứ, nàng châm trước hỏi. Ngươi trừ lâm ý thiện, có yêu mến qua người khác sao? Hỏi xong nàng to gan nhìn lấy nhìn chằm chằm mặt của tống thường lâm, không muốn bỏ qua trên mặt hắn mảy may phản ứng. Trong lòng đặc biệt đặc biệt khẩn trương, một đôi tay thật chặt nắm chặt bao túi, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tống thường lâm trên mặt không có gợn sóng quá lớn, chẳng qua là lộ ra từng chút nụ cười. Mở miệng không trả lời mà hỏi lại. Là chỉ cái gì thích? Cố niệm dai rất thẳng thắng nói. Chính là giữa nam nữ thích. Trong nội tâm nàng là có câu trả lời, hắn làm sao có thể sẽ thích qua người khác hắn hiện tại ánh mắt nhìn lâm ý thiền cùng năm nào thiếu trốn đi trước ánh mắt nhìn lâm ý thiền giống nhau như đúc trong thâm tình mang theo một vẻ ưu buồn ưu buồn là hắn bẩm sinh nghe bọn hắn nói hắn vừa vào cố gia chính là như vậy trung quy làm cho người ta cảm giác hắn có rất nhiều rất nhiều tâm sự. Còn nghe nói năm nào thiếu phản nhịp kỳ thời điểm mẹ đối với hắn quản đặc biệt nghiêm trên dưới học đều sẽ có người ở trong trường học gián vào đi theo hắn. Mỗi ngày sớm muộn đều có chuyên gia đưa đón. Không có. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 926. Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cách lão đầu bốn. Câu trả lời của Tống Thường Lâm như cố niệm dai dự liệu, cố niệm dai trong lòng không nói được là cảm giác gì có một chút vui vẻ, nhưng lại có chút cô đơn. Tại sao vui vẻ, tại sao cô đơn, nàng không biết, nhưng cũng không muốn biết. Nàng biếu môi một cái, ồ, một tiếng tâm tình theo ngữ khí biểu lộ ra. Đưa tới Tống Thường Lâm chú ý, Tống Thường Lâm dừng bước lại nhìn lấy cố niệm dai hỏi Dai dai ngươi gần đây có phải là có tâm sự gì hay không? Cố niệm dai trột dạ cười lớn tiếng nói Ta có thể có tâm sự gì? Mỗi ngày trừ làm bài thi đọc sách, thời gian còn lại đều đang ăn nhậu chơi bời Nàng lớn tiếng rất cường điệu, rõ ràng giấu đầu hở đuôi Kẻ ngu đều có thể nhìn ra, chớ nói chi là Tống Thường Lâm rồi, nhưng Tống Thường Lâm nhìn thấu không nói toạc, mỉm cười gật đầu có chuyện gì, không thể nói với ta, có thể đi cùng tiểu ý nói. Nói xong hắn nâng lên một cái tay đặt ở đỉnh đầu của cố niệm dai cưng chiều xoa xoa. Động tác này là để cho cố niệm dai nhất ấm lòng. Cố niệm dai rụt cổ lại cười mê cặp mắt, nàng dùng sức gật đầu yên tâm đi. Ta không có chuyện gì ở bên này trương cảnh ngộ đều an bài cho ta tốt rồi. Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Xem ra ngươi cùng trương cảnh ngộ sống chung càng ngày càng không tệ. Nói lấy hắn thu tay về bước chân tiếp tục đi về phía trước. Cố niệm sai đi theo hắn quyết miệng nhổ nước bọt nơi nào không tệ. Ta đều bị hắn ép mệt chết đi được. Mỗi ngày để cho ta làm xong nhiều bài thi, nhìn rất nhiều sách, sau đó ai đầu thai làm con của hắn thật là đáng thương. Thái độ không nên quá tồi tệ được không? Trung học đệ nhất cấp và cao trung lão sư cũng không có nghiêm nghị như vậy quản qua nàng. Không nghĩ tới nàng đến trong truyền thuyết cung dung cuộc sống đại học còn phải tiếp tục tay lão sư nghiêm khắc quản giáo. Thật sự là mia nhà nó rồi, ai có thể dự đoán được đây? Nếu như có thể ngờ tới đại học A sẽ có chương cảnh ngộ, đánh chết nàng cũng không kiểm tra đại học A. Vẫn là đi mỹ thuật học sinh năng khiếu kiểm tra tiến vào. Vẽ một chút căn bản không phải là nàng giấc mơ ban đầu được không? Cố niệm dai vừa phun cái mắng suy nghĩ liền xa đi rồi. Tống thường lâm tại nàng bên người tiếp lời của nàng, ngươi lúc trước theo không đọc sách, bài tập rất ít hoàn thành, hiện tại cũng dần dần quy luật. Ý tứ của hắn là muốn nói cho cố niệm sai trương cảnh ngộ đối với nàng làm như vậy đích xác là có hiệu suất. Sâu hơn một tầng có ý tứ là nàng liền thích hợp trương cảnh ngộ phương thức như vậy. Cố niệm sai cho là hắn đang khen nàng có chút vui vẻ, nàng khiêm tốn cười nói. Đó là bởi vì bị buộc. Tống thường lâm nghe vậy ý vì sâu xa cười một tiếng, không có lại tiếp lời. Hai người nói chuyện gian đến hoạt động sân bên ngoài sân bãi vài mét bên ngoài kéo đề phòng, không ra trận vé phen cũng có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá cách đến rất xa, không thấy rõ mà thôi. Nhìn thấy thương trường trong trong ngoài ngoài, người đông nhìn nhịp cố niệm dai không được nói một câu xúc động, nữ thần ta phô chương chính là lớn, ngươi xem một chút cách này trong trong ngoài ngoài, người đông nhìn nhịp, tuy nói là nhãn hiểu mời tuyên truyền khách quý. Có thể thương trường này chiếm phần lớn quang. Đến từ cả nước các nơi miêu yêu bột. Miễn phí cho thương trường kéo nhân khí thật là thua thiệt lớn. Tống Thường Lâm khẽ cười nói. Ừ, nàng đích sắc rất ưu tú thực chí xanh quy. Nghe được hắn khen người mà nói cố niệm sai xứng sờ ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lấy Tống Thường Lâm. Tống thường lâm khóe miệng còn có một màn không có hoàn toàn biến mất nụ cười để cho cố niệm dai cảm thấy xa lạ. Trong lòng không giải thích được lo âu. Luôn cảm thấy có một ngày cậu nhỏ muốn cách xa nàng mà đi, sợ hãi có một ngày quan hệ của bọn họ sẽ dần dần trở nên xa lạ. Nàng không muốn, nàng không muốn ngày hôm đó đến. Hôn an sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương chín tiểu thư tiên sinh nói không chừng là một cách lão đầu bốn cố niệm giai suy nghĩ há miệng có chút thanh âm run rẩy kêu tống thường lâm cậu nhỏ tống thường lâm gật đầu ừ cố niệm giai há miệng lấy hết dũng khí mở miệng sau đó mở nhỏ ngươi sẽ ngữ khí vẫn là ấp a ấp úng. Tống Thường Lâm cau mày tò mò truy hỏi. Làm sao? Cố niệm sai khẽ cắn răng, dứt khoát không đếm xỉa đến. Ngươi có hay không xa lánh ta? Nàng khẩn trương lòng bàn tay đều muốn toát mồ hôi. Sợ hãi Tống Thường Lâm nhìn ra nàng đối với hắn cách kia một chút gây rối tà niệm, sợ hơn câu trả lời của hắn quá thành thực. Bởi vì chính mình một khi có gia đình, có hài tử, tâm tư khẳng định bị phân tán. Làm sao có thể còn có thể cùng lúc trước cùng hiện tại? Tống Thường Lâm không do dự, khẽ cười trả lời. Tương lai ngươi có bạn trai, coi như ta không xa lánh ngươi, ngươi cũng sẽ xa lánh ta. Hắn dừng bước cưng chiều ánh mắt quét lại cố niệm dai. Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Cố niệm dai vội vàng lắc đầu, sẽ không chỉ cần cậu nhỏ ngươi không ngại ta là phiền toái, ngươi mãi mãi cũng là ta thân nhất thân nhất cậu nhỏ. Nàng nói, vĩnh viễn, hai chữ thời điểm lớn tiếng mấy phần. Là đang cam kết, là đang bảo đảm. Trên thế giới này, sẽ không có người có thể thay thế cậu nhỏ ở trong lòng nàng địa vị, bởi vì không có một người giống như cậu nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều đối với nàng tốt lời nàng nói tống thường lâm đương nhiên sẽ không coi là thật khẽ cười một tiếng không có nhận nói cố niệm sai nhìn đi ra rồi nàng dừng bước lại lớn tiếng nói cậu nhỏ ở trong lòng ta là đệ nhất nói xong nhịp tim không cách nào khống chế gia tốc hai tay khẩn trương nắm bao dây nhịp cúi đầu xuống không dám nhìn nữa sắc mặt của tống thường lâm nàng điên rồi nhất định là điên rồi nàng nghiêm túc ngữ khí Ngượng ngùng bộ dáng, để cho Tống Thường Lâm hơi sững sờ. Tiếp theo hắn trên gương mặt tuấn tú lại khôi phục cách kia lau nhạt nhẽo cười, "Nức." Một chữ, vẫn là biểu minh hắn không đem cố niệm giai mà nói coi là chuyện to tát. Cố niệm giai nghe xong trong lòng một trận thất lạc, ngẩng đầu lên, Tống Thường Lâm vẫn xoay người, bóng lưng cao lớn dần dần cùng với nàng kéo dài khoảng cách. "Nàng một câu, ta là nghiêm túc." Không có dũng khí lại nói ra khỏi miệng. Nàng tự dễu ngoát ngoát môi. Đích xác là rất ngu, đây chính là nàng cậu ruột. Này sinh một chút vượt qua ý tưởng cũng đã rất nên chết rồi, lại còn dám mong đợi. Có thể có lúc càng là muốn đi làm một chuyện, thì càng cùng mong đợi ngược lại. tỷ như nàng một lần lại một lần thể không thể lại đối với cậu nhỏ có tà niệm rồi, nhưng tà niệm lại càng ngày càng sâu. Sâu đến nhìn lấy hắn thời điểm thậm chí nghĩ vĩnh viễn cậu nhỏ mãi mãi cũng thuộc về nàng một người, mãi mãi cũng không nên tìm bạn gái, mãi mãi cũng không muốn kết hôn. Có thể là trong lòng của nàng xảy ra vấn đề rồi, nàng phải đi tìm thầy thuốc tâm lý. Cậu nhỏ ngươi chờ một chút, ta vé vào sân thật giống như không thấy. Không có đặt ở trong túi sách. Mới vừa rồi cầm ở trong tay chuẩn bị cho người an ninh kia nhìn. Hiện tại không biết đi đâu rồi, không ở trong túi sách rồi. Ta trở về tìm. Tống Thường Lâm gật đầu đi theo cú niệm Sai cùng một chỗ. Bọn họ trở lại chỗ cũ, mấy cái kia bảo an cùng bảo tiêu đều còn ở trên đất cũng không nhìn thấy vé vào sân. Cú niệm Sai có chút gấp, đi lên tùy tiện bắt người bảo an hỏi. Các ngươi mới vừa rồi có hay không nhìn thấy hai tờ vé vào sân? Không có. Bảo An lắc đầu nói không có, không có bằng chứng, cố niệm dai cũng không tiện nói gì nữa. Nàng trầm dưới khóe miệng, ánh mắt lại trên mặt đất giống như ra đa một dạng cẩn thận quét. Mặt đất sạch sẽ không chút tạp chất, mỗi một cái xó xỉnh đều có thể liếc nhìn. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 928 Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu năm. Không ở chỗ này, vậy có thể rơi đi nơi nào? Cố niệm dai gấp muốn khóc, tống thường lâm bỗng nhiên nói. Mới vừa rồi ngươi đi phòng vệ sinh có phải hay không là đánh rơi phòng vệ sinh? Cố niệm dai nghe vậy, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói. Đúng nga, ta đi xem xuống. Nói lấy nàng thật nhanh hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy đi. Tống thường Lâm nhìn lấy bóng lưng của cố niệm giai khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó cúi đầu nhìn dưới mặt đất kiểm tra chung quanh nhìn. ngạch Lâm ý tiện lập tức liền muốn lên sàn rồi, nàng theo phòng nghỉ ngơi đi ra, liếc nhìn đứng ở nơi đó không biết đang tìm cái gì tống thường Lâm. Nàng bước chân dừng lại, ánh mắt theo bản năng đi bóng người của cố niệm giai. Lại không nhìn thấy, nàng nghi ngờ nhíu mày, làm sao thường lâm một người ở chỗ này. miêu yêu tiểu thư. Lâm ý thiện chân chuẩn bị lui về phía sau trở về phòng thay quần áo, tránh trước tống thường lâm. Một người bảo an bỗng nhiên đến trước mặt nàng gọi nàng, đem ánh mắt của tống thường lâm cho hấp dẫn tới trên người của nàng. Chống lại ánh mắt nhìn tới của tống thường lâm, lâm ý thiện cong môi mỉm cười gật đầu một cái, tống tiên sinh. Tống thường Lâm cũng gật đầu khẽ vuốt tầm một cái, hắn xoay người, mặt hướng Lâm ý thiện. Hai tay thuần thục hướng trong túi quần tây cho vào thân thể thẳng đứng yên trên người màu đen áo sơ mi cũng theo đó chỉnh tề hơn nhiều. Hắn cứ đứng như vậy bất động đều có một loại để cho người không được cúi đầu xưng thần khí tràng và khí thí. Nhưng Lâm Ý Thiển cũng không giỏi chủ động cùng không quen người giao lưu tiếp xúc tống thường Lâm với miêu yêu mà nói chính là không quen người. Nhưng là hai người đều như vậy trầm mặc, bầu không khí có một chút lung túng. Nhưng liền như vậy từng người gật đầu chào rời đi lại có chút đột ngột. Lâm Ý Thiển suy nghĩ vẫn là đi qua hàn huyên đôi câu, ngài đây là đang tìm cái gì sao? Vừa vặn nàng cũng tò mò Tống Thường Lâm một người ở chỗ này tìm cái gì Tống Thường Lâm đúng sự thật trả lời Cháu ngoại ta nữ đem miêu yêu tiểu thư hoạt động vé vào sân làm mất rồi Cái này kinh sợ bánh bao còn nói coi trọng tớ nào miêu yêu đây cái này đều có thể ném Thua thiệt nàng còn đặc biệt cho nàng sắp xếp đi cái cửa sau để cho nàng trúng hai tờ vé Trong lòng lâm ý thiền bất mãn nhổ nước bọt cố niệm dai trên mặt mỉm cười tiếp lời của Tống Thường Lâm, vậy thì thật là quá không cẩn thận. Nàng tiếng nói dừng lại một chút, sau đó rồi nói tiếp. Nếu như không tìm được, ta nói với bọn họ một tiếng, không cần vé vào sân rồi. Thật là một cái phiền toái tinh. Nàng thấp như vậy đẳng cấp, nếu không phải là bởi vì là chồng nàng em gái ruột bỏ tiền ra cho nàng, nàng đều sẽ mang. Tống thường Lâm không có cử tuyệt, rất ung dung đối với Lâm Ý Thiển nói tiếng cảm ơn, cảm ơn. Lâm Ý Thiển cong môi lắc đầu một cái, không khách khí. Sau đó nàng lại tò mò hỏi. Tống tiên sinh làm sao có rảnh rỗi tới tham gia hoạt động. Hắn cách này cậu, lại sủng cháu ngoài gái, phụng bồi cố niệm dai lần một lần hai nhịp ngậm cũng liền thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái ít gốc là hắn vừa vặn cùng bằng hữu cùng đi tham gia làm thẻ hoạt động, đụng phải thuận tiện thỏa mãn cú niệm dai yêu cầu, hải thị mấy lần kia, liền càng thuận tiện rồi. Nhưng lần này lại là đặc biệt theo hải thị ngồi máy bay qua tới. Nàng không tin tống thường lâm thật sự đối với miêu yêu có ý nghĩ. Ngược lại không phải là nàng đối với nàng thân phận của lâm ý tiện nhiều có lòng tin, mà là nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Sinh trưởng mười mấy năm Tống ra tỉ mỉ bồi dưỡng hắn Tống Thường Văn, hắn đến bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận. Trên mặt Tống Thường Lâm mỉm cười không thay đổi, cháu ngoại ta nữ đối với miêu yêu tiểu thư rất là tín nhiệm. Ý nói, lại là đáp lại cháu ngoại gái yêu cầu. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 929 Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cây lão đầu bảy Lâm Ý Thiển có thâm ý khác nói Tống tiên sinh cháu ngoại gái đến đích xác là cái cô gái khả ái Tiếng nói dừng lại một chút Nàng bỗng nhiên lại đem chuyện đề tài Bất quá ta xem tống tiên sinh có mấy lời Nên nói lái vẫn là phải nói rõ Ngài thương yêu cháu ngoại gái là một chuyện, nhưng cũng không thể chuyện gì đều dựa vào nàng. Nói xong nàng cặp mắt nhỏ hơi híp, nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Lâm, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Nàng đang nghĩ Thường Lâm như thế khôn khéo, có phải hay không là... Đối với thân phận của nàng phát giác ra rồi. Tống Thường Lâm hỏi. Miêu yêu tiểu thư là chỉ nàng cho hai chúng ta rắc xây đỏ sự tình sao? Lâm Ý Thiển nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tống Tiên Sinh là một cái người rõ ràng. Tống Thường Lâm cười một tiếng, lại hỏi. Miêu yêu tiểu thư sao không nghĩ có lẽ ta là nguyên nhân thực sự cùng miêu yêu tiểu thư tiếp xúc đây? Hỏi xong nụ cười trên mặt hắn thật giống như sâu hơn mấy phần, nhếu mày nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Ngạch! Lâm Ý Thiển hoài nghi trong lòng nặng hơn, nàng hiếp mắt cẩn thận nhìn chầm chầm ánh mắt của Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm bỗng nhiên lại lên tiếng, ta có lẽ cùng đại đa số người đối với miêu yêu tiểu thư có án mộ chi tình cũng không nhất định chứ. Lâm ý tiện sừng sốt chốc lát, phản ứng lại cười rồi, Tống Tiên Sinh nói đùa. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi, Thường Lâm có phải hay không là biết cái gì? Tống Thường Lâm nhíu mày buồn cười hỏi, tại sao ngươi cảm thấy ta không là nghiêm túc chứ? Hỏi xong hắn thâm thúy trong con ngươi, cái kia Lưu Động Nộ cười bỗng nhiên đọng lại, tập trung tinh thần tại Lâm Ý Thiền dưới mặt nạ một đôi mắt lên. Sơ lên khóe miệng cũng tại dần dần chìm xuống. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Đang lúc ấy thì sau, cố niệm dai tới rồi, nữ thần. Nàng đi phòng vệ sinh vẫn là không có tìm tới vé vào sân chán nản trở lại, nhìn thấy Lâm Ý Thiền, nàng lập tức lại tinh thần rồi. Cười hướng trước mặt Lâm Ý Thiền chạy. Nàng kích động đối với Lâm Ý Thiền thở hổn hển mấy cái. Biểu đạt nàng nhìn thấy nữ thần tâm tình kích động. Sau đó nàng lại nhìn lấy Tống Thường Lâm tò mò hỏi. Cậu nhỏ các ngươi làm sao đụng phải? Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Rất trùng hợp đụng phải. Nghe vậy cố niệm dai ha ha cười cười nói. Ta liền nói ngươi môn hay là có duyên phận. Những lời này nói ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt nàng chợt lại cứng đờ. Trong lòng có một loại không nói được thất lạc. Tống Thường Lâm cau mày buồn cười nói, "Thương trường này lại lớn như vậy, ngẫu nhiên đụng phải có duyên phận gì?" Cố Niệm Giai liên tục không ngừng thu hồi suy nghĩ, không có lại tiếp duyên phận cách đề tài này. Nàng nhìn về phía Lâm Ý Thiện tiếp tục hồi phục nàng tùy tiện bộ dáng. Nữ thần cậu nhỏ ta hôm nay đặc biệt tới thăm ngươi cho ngươi cổ động, ngươi đại ngôn sản phẩm, hắn quay đầu sẽ mua rất nhiều tới ủng hộ ngươi. Vừa dứt lời, Tống Thường Lâm nói tiếp. Ta không có tiền. Ba cái chữ tốc độ nói rất nhanh, rất cứng rắn nói xong còn cau mày ánh mắt trách cứ liếc nhìn cố niệm sai. Có chút đáng yêu, Lâm ý thiện nhìn lấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Thường Lâm cũng có đáng yêu thời điểm. Nhất làm nàng kinh ngạc chính là, hắn lại tự tuyệt cố niệm giai ý tưởng, hắn luôn luôn không đều là đối với nàng cô cháu ngoại này cầu gì được đó sao? Chẳng lẽ lời nói ban nãy của nàng hắn nghe hiểu được? Cố niệm giai cau mày cho Tống Thường Lâm một cách im lặng ánh mắt. Cậu nhỏ lúc nào cũng gia nhập chú cô sinh Sê Di rồi hả? Không có tiền ủng hộ bạn gái chuyện này là rất lưu túng cố niệm giai chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ Nàng suy nghĩ một chút nói Ta có thể đi anh ta nơi đó hố ích tiền Tiền của hắn giờ có khỏi không gài bẫy Hôn an sờ căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 930 Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cách lão đầu tám Lâm ý thiền Hố tiền của anh ruột mình tới tiếp viện cậu tán gái. Cũng chỉ có nàng có thể làm ra. Chỉ nàng như vậy còn ngày ngày kêu ủy khuất. Nói chồng nàng không phải là anh ruột nàng. Nàng không phải cũng không giống em gái ruột ạc. Huân đông lão ông mấy giây. Một bên tống thường lâm cũng tỏ vẻ rất không nói gì. Không muốn biết làm sao tiếp lời cuối cùng cười lắc đầu một cái. Cách đề tài này cũng liền như vậy trung ghép. Cố niệm sai vừa cười hỏi lâm ý thiền Nữ thần hôm nay ngươi hoạt động kết thúc có còn hay không cái khác xã sao rồi. Chúng ta buổi tối ăn cơm chung không ta mời khách. Cuối cùng ba chữ kia đặc biệt phóng khoáng. Nhiếm nhiên một cách không thiếu tiền người giàu có vừa coi cảm giác. Lâm ý thiện lắc đầu một cái. uyển chuyển cự tuyệt nàng. Không cần khách khí ta sống đồng kết thúc phải trở về mơ gốc rồi. Ăn cơm còn chưa phải là dùng chồng nàng tiền mời khách. Cách này kinh sợ bánh bao những ngày qua tại chồng nàng nơi đó suốt cuộc hố đến bao nhiêu tiền. Nghe Lâm Ý Thiển nói hoạt động kết thúc liền trở về mơ quốc rồi cố niệm dai lập tức như đưa đám mặt như vậy vội vàng sao. Tay nàng áng đâm đâm đưa về phía cánh tay của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển biết nàng muốn làm gì. Chân trực tiếp lui về sau một bước tránh được tay cố niệm dai không cho nàng kéo nàng. Kinh sợ bánh bao, bọn họ quen biết sao? Nàng là có lên trăm triệu fan miêu yêu bước cách rất cao được không? Như vậy tại nơi công chúng cùng với nàng lôi lôi kéo kéo, hàng nàng bước cách. Tay cố niệm dai cứng đờ, biểu tình trên mặt rất lưu túng. Lâm ý thiện mặt không đổi sắc trở về nàng. Rất nhiều hành trình muốn đuổi. Cố niệm dai nội tâm khẩn cấp cho tống thường lâm tìm người bạn gái. Nàng cảm thấy có lẽ chỉ có tống thường lâm có bạn gái có phải chiếu cố đối với nàng dần dần xa cách xa lánh, nàng mới sẽ từ từ thay đổi đối với hắn ỉ ở lại. Hoàn toàn bỏ đi nàng đối với hắn về điểm kia không nên sinh ra tà niệm. Coi như trước mắt mới chỉ, chỉ có miêu yêu để cho nàng cảm thấy có thể xứng với tống thường lâm, nàng chỉ có thể tiếp nhận miêu yêu khi nàng mở nhỏ. Nhưng là miêu yêu hiện tại lại truyền tới một cách vì hôn phu cho nên lần này gặp mặt rất trọng yếu, có thể thành hay không cũng đều xem một lần này phỏng chừng. Cố niệm sai suy nghĩ chưa từ bỏ ý định lại xít lại gần lâm ý thiện, nữ thần. Lâm ý thiện trong mắt, cao ngạo ánh mắt nhìn lấy cố niệm sai, làm gì? Cố niệm sai không quá biết nói chuyện, bình thường mình hót. Liên tục nhiều lần cũng cứ như vậy mấy câu nói cuốn cuồng bên dưới, nàng rứt khoát tùy tâm sở dục nói, ta là nói thật cậu nhỏ ta, so với cái đó cái gì tiểu cơ tiên sinh tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Trong lòng nghĩ như thế nào, nàng liền nói thế nào. Như vậy nàng phát huy ung dung tự nhiên hơn nhiều. Vì bỏ đi cú niệm dai ý nghĩ, lâm ý thiện cười nói. Nhưng là ta. Liên thích tiểu cơ tiên sinh nam nhân như vậy. Nói xong nàng ánh mắt liếc liếc mắt tống thường lâm. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào gợn sóng. Giới giải trí các minh tinh nói yêu thương đều là che che giấu giấu, dù là đều có đồ có chân tướng rồi, vì giữ được nhân khí đều sẽ mở mắt nói bừa nói chẳng qua là quan hệ bằng hữu. Húng chi miêu yêu loại này cấp quốc tế tai to mặt lớn, như vậy tại nơi công chúng chính miệng thừa nhận mình thích cái kia phải là thật sự yêu thích rồi đi. Đây là cố niệm dai không ngờ tới, nàng trợn tròn mắt, à. Lâm Ý Thiển đứng rất thẳng cố niệm dai sưởng sốt một hồi lâu, phản ứng lại, nóng này. Nữ thần ngươi thích hắn cái gì à? Không đợi Lâm Ý Thiển trả lời, nàng lại hỏi tiếp. Có tiền không? Lâm ý thiện lật lên con ngươi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cố niệm dai sốt ruột nói, có thể cậu nhỏ ta cũng rất có tiền. Muốn nhiều tiền như vậy thật ra thì cũng hoa không hết, có tác dụng đâu tìm một cách đẹp trai ưu tú, có thể đối với chính mình tốt lão ông mới là cuối cùng muốn.